Em cứ hẹn những em đừng đến nhé Để lòng buồn ánh rào khắp trong sân Ngó lên tay thuốc lá cháy lùi Em cứ hẹn Nhưng em đừng đến nhé Em tôi ơi tình có nghĩa gì đâu Nếu là không ngừng cò cây lần lửa hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tôi chỉ ngày mai mới đẹp ngày mai thôi cứ hẹn những em đừng đến nhé anh sẽ chết cố nhiên nhưng rất nhẹ nếu chót đi em hãy gắng đời mất vui khi đã vẹn câu thế tình chỉ đẹp những khi còn dáng dở thơ biết đừng sống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ lơ lửng